n g ọ h ú y liên nói ngay cả một chung trà mà hà huynh cũng không uống sao hà hàn y nói thời gian không nhiều không dám làm phiền quý cô nương tại hạ rất vui mừng vì sự hợp tác của quý cô nương với dịp huynh đệ ngọc thúy thản nhiên nói thứ nhất là vì tỉ mũi của chúng ta không còn nơi nào nữa để đi thứ hai là chúng ta cũng chẳng sống được mấy ngày do vậy mà đành xuất tận lực theo dịp thiếu hiệp thôi hà hàng y nói được mong rằng chúng ta còn có cơ hội tương kiến lời vừa dứt thì thân hình đã ra khỏi khoang thuyền thoáng chốc đã mất hút vào trong đêm tối dày đặc thì ra hà hàng y đến bằng một chiếc thuyền độc mộc neo cách thuyền qua chừng hai trượng tuy đêm tối nhưng hắn vẫn n h ả y đúng vào thuyền một lực quả nhiên là bất phạm khi diệp trường thanh ra khỏi khoang thuyền thì chiếc thuyền độc mộc đã lướt đi như tên ngoài năm t r ư ở n g chàng lập tức hạ lệnh cho đinh phong mã lương đang neo thuyền gần đó lập tức truyền lệnh cho tất cả tập trung đến tiểu tích sơn đinh phong c ù n g t h ầ n nói thuộc hạ lập tức truyền lệnh kiếm sứ còn cần xuống thuyền không diệp trường thanh nói không cần chiếc thuyền q u a này rất gây sự chú ý cho bọn chúng nên ta cứ lưu lại đây đinh phong nhẹ nhàng phóng lên chiếc thuyền q u a rồi nói mã huynh đi truyền l ệ n h của kiếm sứ tài hạ ở lại đây tháp tùng kiếm sứ tốt nhất là ngươi hải phái hai nhân vật thạo v i ệ t chèo thuyền đến đây mã lương gật đầu rồi vung mái chèo lướt đi như bay ngọc lan xông m ộ i thấy thế thì bất giác sững sờ vì đây là lần đầu tiên tỉ mụi của họ chứng kiến sự nghiêm mật và thần tốc hành động của một tổ chức khoảng nửa canh giờ sau mã lương quay trở lại chiếc thuyền hoa đứng trước mũi thuyền của mã lương là hai đại hán khỏe mạnh hai tên này cung thân hành lễ và nói thuộc hạ là thái quang và lý kiệt xin diễn kiến kiếm sứ diệp trường thanh nói không cần đa lễ mời nhị vị lên thuyền thái q u a n và lý kiệt nói lời đa tạ rồi tung người lên chiếc thuyền qua kế đó thì cả hai thẳng ở phía sau đuôi thuyền chèo đi mã lương nói với theo thuộc hạ đã truyền lệnh của kiếm sứ cho mọi người tập trung tại tiểu tích sơn diệp trường thanh nói được rồi người quay về thuyền cùng bọn nhân thủ lập tức khởi hành ta và đinh phong đi đoạn hậu mã lương ấp úng nói việc này diệp trường thanh k h o á t tay nói hãy mau đi đi mã lương nói đinh phong nhớ bảo vệ kiếm sứ cẩn thận đinh phong gật đầu rồi nói bảo bọn họ khẩn trương một chút mã lương đáp lời rồi chèo thuyền đi chốc lát đã khuất vào trong màn đêm d i ệ p trường thanh nắm chặt trường kiếm trong tay chàng đứng trước mũi thuyền và tập trung tinh thần quan sát mặt hồ đây là lần đầu tiên chàng lãnh đạo thuộc hạ đối địch lòng không muốn xảy ra tổn thất gì nên không tránh khỏi sự khẩn trương lúc này bỗng nhiên nổi lên ánh đèn hiệu ngoài mấy trăm trượng cùng lúc thì có bốn chiếc thuyền nhỏ lướt tới rất khẩn trương diệp trường thanh hỏi hai tên thuộc hạ những chiếc thuyền kia không phải của chúng ta phải không đinh phong nói xem đèn hiệu thì không giống diệp trường thanh nói được rồi chèo nhanh đến xem bọn chúng là ai đinh phong liền nói kiếm sứ phải thống s u ố t toàn cục nên không thể nào mạo hiểm được diệp trường thanh mỉm cười rồi nói đinh phong những vị bằng hữu kia đã theo ta thì ta phải chiếu cố bọn họ chứ dường như đinh phong muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi diệp trường thanh quay phía của thái quang lý kiệt rồi ra lệnh chèo thuyền nhanh lên hai tên này đáp một tiếng rồi dung mái chèo chiếc thuyền bỗng nhiên lướt đi như tên bắn hai nhân vật này không những có kỹ thuật chèo thuyền tuyệt vời mà công lực cũng phi phàm do vậy chiếc thuyền q u a tuy lớn nhưng lướt đi băng băng trên mặt nước chẳng khác gì thuyền độc mộc khi chiếc thuyền q u a gần chạm vào ở phía trước bốn chiếc thuyền nhỏ thì đình phong vội tiến lên trước d i ệ p trường thanh đột nhiên chiếc thuyền q u a quai mũi xoay ngang bốn chiếc thuyền nhỏ kia vốn đã né tránh nhưng tình huống bất ngờ xảy ra nên không kịp dừng lại và cứ thấy đâm sầm vào mạng thuyền q u a tuy nhiên trong chốc lát bốn chiếc thuyền này đã vạt ra xung quanh và tiếp tục chèo đi diệp trường thanh lớn tiếng quá chặt bọn chúng lại lời chưa dứt chàng đã tung người phóng xuống chiếc thuyền nhỏ cùng lúc đó một bóng người trắng xóa cũng phóng theo đó chính là lan bạch khi sông cước của diệp trường thanh vừa chạm vào mũi t h u y ề n thì hữu trưởng của chàng cũng đã lập tức phát thẳng về phía tên đại hán chèo thuyền do chàng vẫn toàn lực nên gã đại hán kia không cầm cự nổi mà loạng c h o ạ n rồi ngã xuống hồ ngay lúc đó chiếc thuyền q u a cũng vừa trờ tới cho nên d i ệ p trường thanh liền tung người phóng qua lan bạch cũng nhanh chóng trở lại thuyền q u a d i ệ p trường thanh nhìn nàng và hỏi thế nào lan bạch nói trong thuyền chỉ có một tên ta đã hạ thủ rồi ngọc thúy lên tiếng còn thuyền thì sao lan bạch ngạc nhiên hỏi lại thuyền nào ngọc thúy nói chiếc thuyền nhỏ đó không có người chèo thì phải nhận chìm đi chứ đinh phong nói cô nương bất tất phải lo lắng ở dưới nước cũng có người của chúng ta bọn họ sẽ biết cách an bài ngọc thúy nhìn đinh phong rồi quay qua diệp trường thanh nói xem ra bọn họ hành xử cũng khá đấy diệp trường thanh mỉm cười cô nương quá khen lúc này chiếc thuyền qua được chèo đi rất nhanh trong chớp mắt đã bỏ xa bốn chiếc thuyền nhỏ đến mười trượng lan bạch nhìn lại thì không thấy tung tích bốn chiếc thuyền đâu nữa nàng b u ộ c miệng nói quả nhiên là thần tốc trong chớp mắt đã nhận chìm bốn chiếc thuyền đinh phong nói cô nương quá khen nhưng bọn họ chỉ nhận chìm hai chiếc mà thôi lan bạch ngạc nhiên hỏi thế còn hai chiếc kia đâu đinh phong nói người của chúng ta đã chèo đi rồi lan bạch có vẻ không tin nên nhìn qua d i ệ p trường thanh d i ệ p thiếu hiệp nhìn xem có chiếc thuyền nào trên mặt nước không d i ệ p trường thanh nhận một lực nhìn xa rồi lắc đầu nói không thấy chiếc nào đinh phong giải thích đèn hiệu trên thuyền nhỏ đã tắt khoảng cách lại xa nên không thể nào nhìn thấy được lan bạch à lên một tiếng rồi nói thì ra là như vậy lúc này trên mặt thái hồ bao la ngoài ánh đèn hiệu từ thuyền của âm dương bảo ra thì không nhìn thấy ánh đèn nào khác đột nhiên diệp trường thanh cảm thấy nghi hoặc từ chỗ bốn chiếc thuyền nhỏ của đối phương đường đột xuất hiện mà luận thì bọn chúng không thể nào chỉ phái có bốn chiếc thuyền nhỏ như thế để đối địch như vậy rõ ràng đối phương còn có một quỷ kế gì khác hiện tại đinh phong vẫn đứng chắn trước mặt diệp trường thanh hắn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát mọi động tĩnh ở trên mặt hồ tuy nhiên chốc chốc hắn lại d u n g tay ra hiệu cho thái quang và lý kiệt ngọc thúy và lan bạch dường như không nén được sự lo lắng nên thỉnh thoảng đi về phía đuôi thuyền và đảo mắt nhìn ra tứ phía thời gian tĩnh lặng không được bao lâu chiếc thuyền qua đi chưa đầy năm dặm thì đột nhiên trên mặt hồ nổi lên một hàng đèn hiệu từ xa mà nhìn thì hàng đèn này trông p h ả n phất như một sợi dây vòng từ trái qua phía sau chiếc thuyền q u a khoảng cách giữa đôi bên không tới một trăm trường d i ệ p trường thanh chợt kinh động ở trong lòng chàng thầm nghĩ quả nhiên là đã đến nơi lúc này dường như ngọc lan s ô n g m ũ i rất có hứng thú dơi hàng đèn d â y quanh chiếc thuyền q u a nên cả hai tròn x e đôi mắt ngắm nhìn một cách ngơ ngẩn xuất thần ngược lại thần sắc của đinh phong có vẻ khẩn trương hắn quay về phía diệp trường thanh rồi nói kiếm sứ bọn chúng đã vây đến rồi diệp trường thanh nói ta đã biết đinh phong nói hình như bọn chúng muốn buộc chúng ta thay đổi phương hướng phía bên phải chính là mã tích sơn một đảo lớn trên thái hồ diệp trường thanh buông tiếng thở dài rồi hỏi tiểu tích sơn cách mã tích sơn bao xa vậy không đầy mười dặm đinh phong hiện giờ chúng ta chỉ còn cách mã tích sơn bao xa ước chừng mười hai dặm phải chăng hiện giờ chúng ta chỉ còn cách tiểu tích sơn chừng bốn dặm không sai nếu giữ tốc độ như hiện tại thì nửa canh giờ chúng ta có thể đến nơi được không có thể đinh phong ngập ngừng một lát rồi nói tiếp kiếm sứ nếu như đối phương cho thuyền ngăn chặn thì không dễ dàng đến nơi được diệp trường thanh gật đầu nói thuyền hiện đang ở đâu có thể liên lạc với mã lương không đinh phong nói lúc này thuyền đang hành trình như dự định tức là đang ở phía hữu cách chúng ta chừng hai dặm nếu kiếm sứ muốn liên lạc với mã lương thì thuộc hạ có thể phái người đi diệp trường thanh liền nói được lắm n g ư ờ i bảo bọn họ chèo một chiếc thuyền nhỏ đến đây đinh phong đáp lời rồi ra phía đuôi thuyền phát ám hiệu trong chớp mắt đã có một chiếc thuyền nhỏ lướt đến như bay đinh phong liền nói kiếm sứ thuyền nhỏ đã đến diệp trường thanh nói đinh phong mau bảo bọn họ truyền lệnh cho mã lương lập tức đưa thuyền hiệu đến đây đinh phong mau bảo bọn hơi ọ truyền lệnh l cho Mã ư n thuyền g lập tức đưa h ệ u đến đây. Đinh Phong hơi do dự một lát nhưng không hỏi gì thêm hắn nói với đại hán ở dưới thuyền nhỏ mấy câu thế là chiếc thuyền nhỏ lập tức lướt đi thoáng chốc đã mất d ạ n g lúc này ngọc lan x o n g m u i đã đến phía sau diệp trường thanh ngọc thúy mỉm cười rồi nói hình như diệp thiếu hiệp không muốn tập trung toàn lực đối phó với đối phương diệp trường thanh lắc đầu nói ngọc thúy cô nương có nghĩ là đối phương sẽ dùng những chiếc thuyền nhỏ như vừa rồi để đối phó với chúng ta không ngọc thúy nói đương nhiên là không lan bạch tiếp lời hiện tại d ò n g dây của bọn chúng không dưới một trăm chiếc thuyền dù chúng ta có thuyền sát đi nữa cũng khó lòng thắng được dịp trường thanh buột miệng nói đúng vậy lan bạch nói tiếp dịp thiếu hiệp thừa hiểu việc quả bất địch chúng mà dịp trường thanh thản nhiên nói tại hạ vốn đã nghĩ đến lan bạch h o i tại sao thiếu hiệp lại triệu tập chiếc thuyền hiểu dịp trường thanh nói tại hạ muốn làm hỗn loạn tai mắt của đối phương chỉ trong khoảng thời gian ngắn đối đáp mà hàng trăm chiếc thuyền của đối phương đã tiến đến gần khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn chừng mấy mươi trượng đinh phong nói kiếm sứ hình như tốc độ của chúng ta nhanh hơn thuyền d ị p trường thanh thản nhiên nói thuyền nhẹ người ít thì đương nhiên là nhanh hơn chúng ta rồi tuy nhiên muốn đuổi kịp bọn chúng cũng phải đi d à i mươi trượng nữa người có thể tính được cần bao nhiêu thời gian không nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ nhưng theo thuộc hạ biết thì hiện tại đối phương chưa xuất t ặ n g lực chèo thuyền chưa xuất t ặ n g lực ư đúng vậy loại thuyền này nếu dùng hai người chèo thì tốc độ có thể nhanh hơn hiện tại l à n g bạch lạnh lùng nói diệp thiếu hiệp đã không thể thoát được thì tại sao không quyết s i n h tử một phen ngọc thúy nói diệp q u y n h trong đám thuộc hạ của q u y n h có bao nhiêu người có khả năng về thủy chiến diệp trường thanh không trả lời mà đưa mắt nhìn đinh phong đinh phong liền nói ba mươi hai người đều thạo về thủy chiến ngọc thúy nói thế thì tốt chỉ có mỗi một mình d i ệ p thiếu hiệp là không rành thủy chiến nên ta nghĩ cơ hội thoát hiểm của chúng ta rất lớn đột nhiên đinh phong lên tiếng nói kiếm sứ thuyền hiệu đã đến rồi d i ệ p trường thanh nói truyền lệnh cho người ở trên thuyền qua hết bên này đinh phong tuân lệnh lập tức đi ngay ngọc thúy mỉm cười nói diệp thiếu hiệp định bỏ chiếc thuyền h i ệ u chăng diệp trường thanh nói không cần phải như vậy còn phải xem thủ đoạn của đối phương như thế nào rồi mới quyết định tuy nhiên trước mắt phải phân tán mục tiêu như vậy chúng ta mới có cơ hội thoát thân lan bạch liền hỏi phân tán như thế nào nếu bọn chúng chỉ chú ý vào thuyền q u a của chúng ta thì sao không thể như thế được tại sao bọn chúng đâu phải là người mù không sai bọn chúng không phải là người mù nhưng chúng ta có thể biến bọn chúng trở thành người mù bằng cách nào phải chăng là tắt hết đèn đúng vậy trước mắt chỉ còn một cách này bọn chúng không biết tắt đèn của mình sao đến khi đó e rằng đôi bên đều trở thành người mù cả như thế càng tốt chúng ta thà chịu cảnh tối tăm mà thoát thân còn hơn là bị v à y trong ánh sáng lúc này đinh phong mã lương và bốn tên tráng hán từ chiếc thuyền hiệu cũng đã đến mã lương cung kính nói kiếm sứ cho gọi thuộc hạ cùng các huynh đệ đã đến đầy đủ diệp trường thanh gật đầu nói mã lương ta cần hai nhân vật cảm tử để hành sự nhưng có thể bọn họ không nhất thiết phải chịu chết mã lương nói kiếm sứ cứ chỉ định bất cứ người nào trong các huynh đệ đây diệp trường thanh nói ta không hiểu nhiều về bọn họ mà nhiệm vụ nguy hiểm này lại cần người có căn cơ vậy người hãy tuyển chọn thay ta mã lương mỉm cười rồi quay lại nói với bốn nhân vật ở phía sau lời của kiếm sứ các huynh đệ nghe cả rồi chứ cả bốn tráng hán đồng thanh nói đã nghe rõ mã lương nói hai vị nào tình nguyện nhận lấy trọng trách cả bốn tráng hán đồng thanh nói thuộc hạ sinh tình nguyện đinh phong nói mã huynh các vị huynh đệ đây đều xem nhẹ cái chết nên không ai chịu nhường ai có lẽ mã huynh nên chỉ định lại hai vị thôi diệp t r ư ờ n g thanh vô cùng cảm động chàng nói đúng vậy mã lương người hãy chỉ định hai vị đi mã lương đáp một tiếng rồi chỉ hai trong bốn trán g hán già nói thương lăng hoàng an mời hai vị bước ra một bên trương hoàng lập tức bước ra mã lương nói tiếp mời kiếm sứ giao nhiệm vụ diệp trường thanh gật đầu rồi nói trương lăng hoàng an hai n g ư ờ i đ ề u khiển chiếc thuyền hiệu đi về phía ngược lại với thuyền q u a khi nào phát hiện thấy thuyền nhỏ của đối phương truy theo thì lập tức bỏ thuyền hiệu xuống t h u y ề n độc mộc rồi thẳng tiến đến tiểu tích sơn hội h ợ p trương hoàng cung kính nói tuân mệnh rồi đồng loạt q u a y bước trở về chiếc thuyền hiệu diệp trường thanh nói với đinh quang đều phá hai chiếc thuyền độc mộc đi tiếp ứng cho họ đinh phong liền ra đuôi thuyền truyền lệnh diệp trường thanh nói tiếp mã lương và hai vị này cùng ở lại thuyền q u a canh phòng động tịnh mã lương nói kiếm sứ có cần tắt đèn lên thuyền không diệp trường thanh nói tạm thời chưa cần đợi khi nào thuyền hiệu dẫn dụ đối phương phân tán thì mới tắt đèn ngọc thúy nãy giờ đứng bên cạnh quan sát lúc này nàng mỉm cười nói dịp thiếu hiệp quả nhiên có phong độ của đại tướng quân dịp trường thanh gượng cười nói tình thế bó buộc tại hạ cũng miễn cưỡng mà thôi hy vọng là cô nữ không cười chê l à n g bạch nói dịp thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi không những thiếu hiệp có thân thủ bất p h ạ m mà tinh thần cũng rất kiên định vững vàng khi lâm địch như thế há chẳng phải là khí phách của đại tướng quân sao dịp trường thanh cảm kích nói đà tạ ngọc lan x o n g m u i tán thưởng xem ra cơ hội thoát dòng dây đến tiểu tích sơn của chúng ta đã thành công được phân nửa rồi chưa dứt câu thì đột nhiên chàng biến sắc rồi nói tiếp đ ì n h phong nói không sai quả nhiên thuyền của đối phương đã tăng tốc trong chớp mắt khoảng cách giữa đôi bên đã thu ngắn lại còn mười mấy trượng lúc này chiếc thuyền hiệu đã quay đầu lướt đi có lẽ đối phương không liệu định chuyện này nên thế trận có phần hỗn loạn các ánh đèn đã phân tán thành nhiều hướng ngọc thúy nói kế hoạch của d i ệ p thiếu hiệp đã thành công phân nửa rồi d i ệ p trường thanh không tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của mình nên khi thấy thế trận của đối phương hơi rối loạn thì ở trong bụng mừng thầm nhưng ngoài miệng thì nói ngọc thúy chưa thấy thuyền của đối phương hành động e rằng chàng chưa nói hết câu thì lan bạch đã cướp lời n h ư n kia bọn chúng đã phân một nửa ra số thuyền đuổi theo thuyền hiệu rồi diệp trường thanh mỉm cười rồi quay sang đinh p h ò n g n à y mau tắt hết đèn lên thuyền dồn hết lực lượng chèo về phía tiểu tích sơn ngọc thúy hân h o a n g nói diệp huynh phen này thì bọn chúng hỗn loạn thật sự rồi diệp trường thanh nói chưa chắc theo lời của hà hàng y nói lúc nãy thì nhất định đối phương đã có kế hoạch chu đáo chúng ta có muốn thừa đêm tối thoát dây cũng không dễ dàng đinh phong nói kiếm sứ bất tất phải lo lắng theo thuộc hạ biết thì hàng đêm sau canh hai là sương mù nổi lên mặt hồ khi đó dù bọn chúng đốt ngàn bó đuốc cũng không làm gì được chúng ta diệp trường thanh nói cũng mong được như thế lúc này mã lương chợt chạy đến cung thủ nói kiếm sứ bọn trương lăng hoàng an đã y lệnh bỏ thuyền và đã an toàn lên thiền độc mộc thần sắc của diệp trường thanh lộ vẻ vui mừng chàng nói khá lắm đinh phong quét m ộ t quan nhìn xung quanh rồi quay sang mã lương nói mã huynh đ ệ hình của tiểu tích sơn dễ thủ khó công mà huynh có thể dùng thuyền nhỏ đi trước mở đường để tránh bọn chúng phát hiện ngăn cản ý đồ của chúng ta mã lương nói được đinh huynh hãy bảo vệ kiếm sứ cẩn thận lời chưa dứt thì hắn đã ra sau đuôi thuyền chọn một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo đi diệp trường thanh nhìn theo chiếc thuyền của mã lương rồi nói đinh phong mã lương đã đến tiểu tích sơn bao giờ chưa đinh phong nói đã đến một lần rồi tiểu tích sơn có dân cư sinh sống không không có đó chỉ là một tiểu đảo giữa thái hồ diện tích không lớn ba mặt lại có vách đá d ự n g đứng chỉ có mặt nam là bằng phẳng do vậy mà dễ thủ khó c ô n g n g ư ờ i cũng đã từng qua đó rồi sao đúng vậy thuộc hạ đã qua một lần đinh phong lại q u é t m ộ t quan nhìn ra xa rồi nói tiếp kiếm sứ thuyền của đối phương đã hoàn toàn phân tán rồi còn bao xa nữa thì đến tiểu tích sơn vậy không đầy hai dặm cảnh sát của tiểu tích sơn sắp hiện ra rồi bỗng nhiên ngọc thúy chỉ tai và nói diệp huynh nhìn kia chẳng phải là tiểu tích sơn kia sao diệp trường thành g i ậ n mục lực nhìn ra thì thấy không xa lắm ẩn hiện bóng dáng của một tòa tiểu đảo lòng chàng bất giác rộn ràng đột nhiên ngọc lan kêu lên một tiếng đó là gì vậy mọi người g i i mắt nhìn ra thì thấy một đám lửa cháy bừng bừng giữa mặt hồ ánh sáng t ỏ ra sáng rực cả một vùng rộng lớn ngọc thúy nói là một chiếc thuyền bị cháy diệp trường thanh nói đình phong có phải là thuyền của chúng ta không hình như là chiếc thuyền hiệu đúng không đám lửa cháy này nổi lên đúng vào hướng mà chiếc thuyền hiệu đã đi nên đinh phong phán đoán bẩm kiếm sứ có lẽ là chiếc thuyền hiệu của chúng ta diệp trường thanh nói bọn chúng đã đốt thuyền hiệu thì nhất định không bỏ qua thuyền q u a của chúng ta đinh phong chợt thất s á c hắn nói kiếm sứ thuộc hạ phải trợ giúp bọn chèo thuyền thôi nói đoạn hắn tung người phóng về phía đuôi thuyền diệp trường thanh nhìn ra tứ phía rồi quay về chỗ ngọc lan xông m g i nói như vị cô nương mau vào trong đi ngọc thúy không cần phải thế nếu bọn chúng đến đốt thuyền mà chúng ta chui vào trong khoang thì há chẳng phải là bị chết cháy hay sao lan bạch tiếp lời diệp thiếu hiệp chúng ta ở ngoài này dễ dàng n h ả y xuống nước hơn nếu thiếu hiệp không biết bơi thì tỉ mụi chúng ta sẽ dìu hai bên như thế chẳng tốt hơn sao d i ệ p trường thanh châu mài rồi nói nhiều vị cô nương không nên vì tại hạ mà mạo hiểm ngọc thúy liền cát lời dù sao thì tỉ mụi chúng tôi cũng không sống được bao lâu chết sớm hay chết muộn cũng là chuyện trong năm sáu ngày nữa thôi d i ệ p thiếu hiệp chớ quá lo lắng cho chúng tôi lan bạch nói tiếp đúng vậy nếu tỉ mụi chúng ta cứu được thiếu hiệp thì ít ra cũng c h u ộ t lại được tội lỗi lần trước diệp trường thanh định nói nhưng ngay lúc đó một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên s ô n g thẳng đến lan bạch chợt biến sắc và kêu lên bọn chúng muốn tìm cái chết đây lời chưa dứt thì đôi đ o ạ n đao đã dung ra giữa lúc nàng định xuất thủ thì diệp trường thanh đã nhận ra người đứng trước mũi thuyền nên d ộ i chặn lan bạch lại và nói ngừng tay là người của chúng ta mà lúc này lan bạch cũng nhận ra người vừa đến nên nói là hắn sao tỉ mũi chúng ta đã gặp qua hắn một lần nguyên nhân vật đứng trước mũi thuyền chính là hạ sát trong chớp mắt hắn đã bám vào mạn thuyền q u a lúc này đinh phong vừa từ đuôi thuyền bước lên hắn nói hạ quỳnh cũng đến đây sao hạ sát nói hà kiếm sứ bảo tại hạ thông báo cho diệp kiếm sứ là trước sáng mai hà kiếm sứ mới quay lại được diệp trường thanh nói hạ huynh hiện tại hàng hà y đang ở đâu vậy hạ sát nói đang ở trên bờ có khả năng là đụng độ với người của cao thiên kiện diệp t r ư ờ n g thanh bất giác kinh hãi chàng buộc miệng nói c a o thiên kiện sao hạ sát tung người lên chiếc thuyền qua rồi nói h ạ kim sứ phán đoán như vậy diệp t r ư ờ n g thanh quét m ộ t quang nhìn ra những chiếc thuyền nhỏ của đối phương rồi nói đình phong n g ư ờ i xem chúng ta có thể đến được tiểu tích sơn hay không đinh phong trả lời một cách chắc chắn có thể có thể nói đây là lần đầu tiên diệp trường thanh thống lãnh nhân mã lâm địch nhưng lại lọt vào trùng dây vì thế mà chàng hết sức cẩn thận đồng thời giữ thái độ bình tĩnh thoát hiểm nhằm tạo sự uy tín đối với hoàng bảo chủ lúc này nhờ việc đốt cháy thuyền hiệu nên đại bộ phận thuyền của đối phương đều d â y đến đó thế là thuyền q u a của chàng bình an thẳng tiến đến tiểu tích sơn qua một lúc trầm ngâm suy nghĩ chàng nói đinh phong lập tức kiểm tra toàn bộ chiến thuyền và tìm cách cho mọi người bình an lên bờ đinh phong nói k i ế m sứ và nhị vị cô nương cứ lên bờ trước tại hạ thi hành mệnh lệnh ngay đây d i ệ p trường thanh và ngọc lan xông m ũ i liền lên bờ mã lương theo sát ở phía sau để hộ vệ chiếc thuyền q u a được đinh phong hướng dẫn lên chốc lát đã được cất g ấ u vào một nơi kín đáo an toàn tiểu tích sơn vốn thuộc là một tiểu đảo giữa thái hồ ngoài bãi cát bằng phẳng ở phía nam chừng trăm trượng thì ba mặt còn lại đều là v á c đá cheo leo lởm chởm diệp trường thanh và ngọc lan sông m u i dưới sự hướng đạo của mã lương đã nhanh chóng vượt qua mấy ngọn núi nhỏ để đến đỉnh núi chính ở trên đảo đứng ở một góc độ khác mà nhìn thì tiểu tích sơn chẳng khác gì một chiếc hồ lô miệng là bãi cát trăm trượng và phía nam là đáy là đỉnh núi chín h lúc này sương khoái và hơi nước bốc lên mù mịt giữa đêm tối nếu không có mã lương dẫn đường thì diệp trường thanh và ngọc lan sông m u i khó lòng nhận ra phương hướng sau khi vượt qua một đoạn đất đá lởm chởm thì đến đỉnh núi chín h d i ệ p trường thanh nhìn tảng đá bằng phẳng hơn trượng giữa đỉnh núi rồi nói mã lương bình thời có ngư dân cư ngụ ở nơi này không mã lương nói không hề có do đỉnh núi chính cao hơn xung quanh cho nên hơi nước và sương mù càng bốc lên dày đặc từ đây nhìn ra mặt thái hồ chỉ thấy ánh đèn ở trên thuyền đối phương một cách mờ ảo thoát ẩn thoát hiện d i ệ p trường thanh lo lắng nói mã lương sương khói bốc lên nhiều thế này liệu người của chúng ta có bị lạc đường không mã lương nói không bao giờ n g ầ n một lát hắn nói tiếp kiếm sứ tại hạ nhớ giữa sườn núi có một liều cỏ khả dĩ tạm lánh sương khói và hơi nước ngọc thúy liền nói đầu tóc của ta ướt sũng cả rồi có liều cỏ c h a tạm cũng tốt lắm diệp trường thanh nhìn ngọc lan x o n g m u i mỉm cười rồi thầm nghĩ nữ nhân vĩnh viễn vẫn là nữ nhân trong lúc khó khăn vẫn không quên thiên tín h yêu sắc đẹp nghĩ đoạn chàng quay sang mã lương và nói bọn đinh phong có biết liều cỏ đó không mã lương nói biết chứ liều cỏ đó là do hắn phái người dựng lên kia mà diệp trường thanh quay sang ngọc lan s ô n g muội và nói như vị cô nương xin mời lan bạch muốn nói điều gì nhưng lại thôi mã lương đi trước dẫn đường cả bốn người liền rời đỉnh núi xuôi xuống nơi liều cỏ phía sau liều cỏ là d á c h núi thẳng đứng hai bên được che bằng phên lao mặt nước nhìn thẳng ra bãi bình xa do vậy ngồi giữa liều cỏ m à có thể quan sát toàn bộ động tịnh trên bãi cát phía nam khi bốn người vừa vào liều cỏ thì đinh phong và bốn đại hán đã lục tục kéo đến bọn họ mang cả lương thực ở trên thuyền theo ngọc thúy thấy vậy thì mỉm cười nói các vị thật quá chu đáo lan bạch tiếp lời thủ hạ của diệp thiếu hiệp thật là biết cách hành xử diệp trường thanh nói thành tựu mà bọn họ đạt được hôm nay đều nhờ vào tài trí của hoàng bảo chủ ở đây đinh phong ra hiệu cho bốn đại hán mang lương thực xuống và nói bẩm kiếm sứ tính l u â n thuyền của hạ sát thì chúng ta đã có t h ả i tám chiếc thuyền nhỏ tất cả đã được giấu cẩn thận tại tiểu tích sơn chỉ có điều hắn ngập ngừng rồi lại dừng không nói tiếp diệp trường thanh cười nói đinh phong có điều gì cứ nói ra đi đinh phong nói bốn trong tám chiếc khi vượt qua trùng dây của đối phương đã bị thương nên không thể dùng được nữa hiện tại chúng ta đâu cần phải dùng nhưng để cho thuyền nhỏ bị tổn hại là do tội sơ xuất của tài hạ n g ư ờ i chớ nên tự trách mình vượt qua trùng dây mà không tổn nhân lực là điều may mắn lắm rồi xá vì mấy chiếc thuyền ngừng một lát dịp trường thanh nói tiếp thuyền của đối phương thì sao bọn chúng có theo qua đây không không có nhưng trước lúc bình minh nhất định bọn chúng sẽ phát hiện được chúng ta ngọc thúy s e n vào thuyền qua thì sao đó chẳng phải là đại mục tiêu à đinh phong nói thuyền q u a đã được giấu cẩn thận ở trong hẻm núi bên trên được dùng cỏ che đậy nếu bọn chúng không tiếp cận thì khó lòng mà phát hiện được diệp trường thanh nói như thế là tốt rồi chàng đảo m ộ t q u a n một vòng rồi nói tiếp đinh phong thuyền q u a đã được giấu kỹ thì làm thế nào bọn chúng phát hiện được tung tích chúng ta chứ đinh phong nói thế địch cường mạnh nếu phải động thủ chỉ e rằng chúng ta khó tránh khỏi tổn thất nặng nề l a n bạch ngạc nhiên hỏi ý n g ư ờ i nói là chúng ta không nên động thủ với bọn chúng sao diệp trường thanh nói đinh phong hình như ngươi còn có chuyện gì chưa nói ra đúng không đinh phong nói tại hạ không dám giấu giếm kiếm sứ khi hạ sát đến đây có phát hiện ngoài mấy chiếc thuyền nhỏ ra đối phương còn có hai chiếc thuyền buồm lớn thế à nhân vật nào trên thuyền hạ sát có biết không hạ sát nói có khả năng là cuồng long và phi ưng ngọc thúy liền hỏi cuồng long long hay ưng đinh phong nói một chiếc là long một chiếc là ưng diệp trường thanh nói như thế thì không thể nhầm được thật không ngờ cuồng long phi ưng lại xuất hiện ở thái hồ ngọc thúy nói diệp huynh nếu đối phương là cuồng long và phi ưng thì chúng ta phải bài bố cẩn thận mới được diệp trường thanh nói không sai chàng nhìn qua đinh phong và mã lương rồi nói tiếp chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người đinh phong nói tính luôn cả nhiệm vị cô nương đây thì chỉ có mười sáu người ngọc thúy nói diệp huynh người đông hay ít không phải là vấn đề nàng dừng lời lại mỉm cười rồi nói tiếp không phải ngọc thúy này xem thường thất kiếm truy hồn của diệp huynh nhưng e rằng không dễ thắng được cuồng long phi ưng diệp trường thanh nói ngọc thúy cô nương diệp mổ có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ vào sự biết mình biết ta cuồng long hoặc phi ư n chúng ta còn có cơ hội nhưng hai nhân vật này hợp lực thì sự việc đã khác mã lương nói kiếm sứ có thể hà kiếm sứ sẽ về đến diệp trường thanh nói vấn đề là trước khi hà hàng y đến đối phương phát động tấn công thì sao đinh phong hùng hồn nói chúng ta sẽ dốc toàn lực quyết chiến dù bọn thuộc hạ có tử chiến cũng phải bảo vệ cho kiếm sứ an toàn diệp trường thanh vô cùng cảm kích chàng chỉ mỉm cười mà không nói gì mã lương phụ họa lời của đinh phong kiếm sứ cứ an tâm người của âm dương bảo tuyệt đối không sợ chết diệp trường thanh nói lòng trung thành của các vị huynh đệ khiến tại hạ vô cùng cảm kích nhưng điều quan trọng là tại hạ không thể đứng nhìn các vị q u â n h đệ tử chiến ngừng một lát chàng nói tiếp đ i n h phong hãy truyền lệnh là chưa có lệnh của tại hạ thì không ai được xuất thủ đối địch đ i n h phong á p ủng nói việc này à, việc này thì không chần chờ nữa ta muốn cả bọn phải ẩn t h â n mai phục kiếm sứ bọn họ ta biết bọn họ không sợ chết nhưng gặp phải cuồng long và phi ưng thì có liều chết cũng vô dụng mà thôi thuật hạ tuân lệnh diệp trường thanh biết đinh phong ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng không hề đồng tình do vậy chàng nói tiếp đinh phong không những các n g ư ờ i không được động thủ mà ngay cả tại hạ trước khi hà hàng y đến cũng không muốn xuất đầu lộ diện tuân mệnh bảo chủ ta đưa các n g ư ờ i đến thái hồ nhưng ta muốn các ngươi toàn d i ệ n trở về đinh phong gật đầu nói thuộc hạ đã hiểu diệp trường thanh hỏi thuyền q u a có dấu cẩn mật không đinh phong nói rất cẩn mật hai bên có sườn núi che khuất ở bên trên che đậy bằng cỏ lau diệp trường thanh q u a y sang ngọc lan s ô n g m u i và nói trong khoang thuyền có đủ tiện nghi tốt hơn hết là nhị vị cô nương hãy đến đó nghỉ ngơi lan bạch mỉm cười nói còn thiếu hiệp thì sao tại hạ ở lại đây ngọc thúy nói muội muội chúng ta đi thôi đinh phong đưa nhị vị cô nương đây lên thuyền đinh phong đáp một tiếng rồi đưa tay nói nhị vị cô nương xin mời ngọc lan xông muội chậm rãi bước theo đinh phong diệp trường thanh giỏi mắt thấy bóng của họ đã khuất dần thì lập tức cùng với mã lương đi về hướng bãi bình xa chàng giỏi mắt nhìn ra thái hồ lúc này ánh đèn ở trên thuyền nhỏ của đối phương càng lúc càng thưa dần hình như bọn chúng đã phân tán ra để truy tìm t ừ vậy chàng luôn tự hỏi dụng tâm của đối phương là gì do việc hạ sát phát hiện ra thuyền của cuồng long và phi ưng nên lòng của chàng cũng nặng tiểu như đeo chì vậy nếu quả thật những chiếc thuyền nhỏ kia là thủ hạ của cuồng long và phi ưng thì bọn chúng quyết không chịu bỏ cuộc dễ dàng tên tuổi của cuồng long và phi ưng trên giang hồ rất lớn hai nhân vật này tựa như là cuồng tử nhưng một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì phải làm cho đến cùng mới thôi sau một hồi suy nghĩ diệp trường thanh buông tiến g thở dài rồi nói hy vọng là hạ sát đã nhìn lầm mã lương bước đến cạnh diệp trường thanh nói kiếm sứ hạ sát vốn là người cơ trí và cẩn thận nếu hắn đã nói là cuồng long và phi ưng thì chính xác đến bảy tám phần rồi mã lương ta cũng biết là hạ sát không thể nhìn lầm nếu không thì tại sao ta lại hạ lịnh cho đinh phong không cho người của chúng ta xuất thủ kim sứ quan tâm đến thuộc hạ như vậy khiến cho mọi người đều cảm kích nhưng bọn thuộc hạ không thể khoanh chờ chết khoanh tay chờ chết người nói thế là ý gì t i tích sơn không có tích trữ lương thực mười sáu người chúng ta làm thế nào duy trì được tính mạng nếu đối phương cố tình dây hãm chớ lo điều này thiên hạ không ai để mình chết đói đâu diệp trường thanh chưa nói hết lời thì đã thấy đinh phong vội vàng đi đến tuy trong bóng đêm nhưng chàng cũng nhận ra thần xác quá vị trên mặt của đinh phong chàng liền hỏi đinh phong đã xảy ra chuyện gì chăng đinh phong nhìn ra xung quanh với vẻ bất an và nói thuộc hạ đã phát hiện tung tích của đối phương diệp trường thanh châu mài hỏi lại ngươi nhìn thấy bọn chúng rồi ư tại hạ không thấy bọn chúng nhưng hai hán tử ngầm bảo vệ kiếm sứ bên ngoài lều i cỏ đã bị điểm quyệt cái gì có chuyện như thế sao hai hán tử đó đang ở đâu đối phương dùng thủ pháp gì để điểm quyệt thủ pháp rất cao thâm thuộc hạ không dám tùy tiện nên mới đến đây bẩm báo với kiếm sứ diệp trường thanh lạnh lùng nói đi ba người tức tốc đến bên ngôi liều cỏ hai đệ tử âm dương bảo đang nằm hai bên trong trạng thái mê man bất tỉnh diệp trường thanh quan sát hai người này một cách cẩn thận rồi trầm ngâm không nói gì đinh phong mã lương thì tập trung tin h phòng bị đối phương ám toán đột nhiên diệp trường thanh xuất thủ điểm lên quyệt ngọc c h ẩ m của tên đệ tử bên tả và hỏi thủ pháp điểm quyệt thật là cao minh khi hủ thủ của chàng vừa thu về thì tên đệ tử này liền cử động rồi ngồi bật dậy chàng tiếp tục dùng thủ pháp vừa rồi giải quyết cho hán tử kia đinh phong mã lương đưa mắt nhìn nhau t ỏ ý thán phục nguyên trước đó đinh phong đã thử qua ba thủ pháp nhưng vẫn không giải khai được q u ệ t đạo cho hai hán tử kia do vậy mà hắn càng khâm phục võ công của diệp trường thanh hơn diệp trường thanh từ từ đứng lên chàng nhìn thấy hai hán tử tuy đã được giải quyết nhưng vẫn không bước đi nên lên tiếng nói đinh phong người đưa hai người này xuống thuyền nghỉ ngơi sau đó hai canh giờ là có thể hồi phục đinh phong nói tuân lệnh rồi vỗ tay ra hiệu ngay lập tức có bốn đệ tử của âm d ư ơ n g bảo chạy đến khiêng hai hán tử đó đi d i ệ p trường thanh thầm nghĩ có lẽ vì sự an toàn của mình mà đinh phong bố trí không ít nhân thủ quanh liều cỏ chàng giỏi mắt nhìn ra xung quanh rồi nói đinh phong những nơi khác có động tịnh gì không đinh phong nói thuộc hạ chưa phát hiện được gì cả diệp trường thanh trầm ngâm bước vào lều i cỏ đinh phong mã lương theo sát ở phía sau trong lều i cỏ mọi vật vẫn như cũ nhưng diệp trường thanh cảm thấy có điều gì khác lạ nên nhìn qua đinh phong nói đinh phong người đã mang lương thực cất giấu rồi có phải không đinh phong lắc đầu nói không có chẳng phải kiếm sứ và mã lương đã ăn rồi sao mã lương nói sau khi các n g ư ờ i đi thì kiếm sứ và tại hạ lập tức xuống bãi bình xa thời gian đâu mà ăn uống đinh phong kinh ngạc nói người nào lại mang lương thực đến mã lương nhìn diệp trường thanh nói kiếm sứ có khi nào kẻ ra tay ám toán vừa rồi đã mang đi không đinh phong nói rất có thể đối phương muốn lấy lương thực đi để chúng ta bị đói không còn sức lực đối phó diệp trường thanh nói thái hồ rất nhiều tôn cảnh chúng ta đói thế nào được đinh mã hai người đưa mắt nhìn nhau cả hai đều cảm thấy diệp trường thanh nói có lý như vậy kẻ đánh cắp lương thực tất có một lý do khác diệp trường thanh đưa mắt quan sát xung quanh lều i cỏ một lúc rồi nói mã lương người biết tiểu tích sơn này bao lâu rồi mã lương nói thuộc hạ chỉ qua đây một lần hồi năm ngoái đinh phong tiếp lời thuộc hạ cũng chỉ qua một lần diệp trường thanh nói các n g ư ờ i có biết chắc là không có người cư trú ở đây không mã lương nói toàn bộ đã được kiểm tra trừ những lúc tránh phong ba thì ngư thuyền mới ghé vào ngoài ra không có ai cư trú cả thế sao mọi nơi đều kiểm tra kỹ rồi chứ đúng vậy mã lương ấp úng một lát rồi nói tiếp trừ diệp trường thanh truy vấn trừ chỗ nào phải chăng còn có chỗ nào các ngươi chưa kiểm tra mã lương nói kiếm sứ phàm nơi nào con người có thể đến thì bọn thuộc hạ đều kiểm tra hết vách đá mấy trăm trượng phía sau núi không thể lên được nên chưa kiểm tra đinh phong nói thuộc hạ từng chèo thuyền bên dưới vách núi nơi đó vách đá dựng đứng cây cỏ không mọc được nên không thể có người trú diệp trường thanh nói như vậy tất có người thâm nhập tiểu tích sơn trước khi chúng ta đến đinh phong nói bây giờ thuộc hạ đi kiểm tra lần nữa mã lương nói đinh huynh chúng ta chia ra hai đầu n g ư ờ i đi phía sau núi ta đi ở phía bên thuyền nha diệp trường thanh nói không cần như thế các ngươi hãy cùng đi với nhau đối phương là nhân vật có võ công cao cường ngộ nhỡ đối địch còn có thể tiếp ứng cho nhau đinh phong mã lương cùng nói kiếm sứ đã quan tâm bọn thuộc hạ sinh tuân mệnh diệp trường thanh mỉm cười bước ra khỏi liều cỏ và nói trước tiên chúng ta nên đi thăm ngọc lan xông m u i đã ngọc lan xông m u i từ lúc rời liều cỏ xuống thuyền q u a thì nhanh chóng thay đổi xiêm y bị ướt sũng c ả hai định tỉnh dưỡng tinh thần để chuẩn bị đối phó với địch nhân nhưng không ngờ bốn tên đại hán dưới sự chỉ dẫn của hạ sát đã mang hai tên bị điểm quyệt đặt ở trên thuyền do chuyện này nên ngọc lan s ô n g muội không thể nào yên tâm tịnh dưỡng bọn họ tra hỏi hạ sát nhưng cũng không biết được nguyên nhân bởi lẽ hạ sát cũng chẳng biết gì để giải thích l à m bạch d ố n tính khí nóng nảy nên muốn quay lại liều cỏ tìm dịp trường thanh để hỏi ngọc thúy cũng cảm thấy việc này có chỗ kỳ quặc lên nói m u i m u i chúng ta đi như thế này thôi hay sao lan bạch nói không đi như thế này chứ đi như thế nào tỉ tỉ không lẽ chờ người đến k h i ê n kiệu đi ư ngọc thúy hất mái tóc ra sau rồi nói chí ít thì chúng ta cũng phải chải tóc gọn gàng k é o dịp thiếu hiệp cười cho lan bạch nghe lời của ngọc thúy thì bất giác bật cười nàng nói tỉ tỉ tiểu m u i quên chúng ta đang nói đoạn lan bạch chuyển gót ngọc quay vào trong khoang thuyền ngọc thúy nhìn theo và thầm mỉm cười đang lúc nàng định bước vào thì đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của lan bạch vọng ra nàng vội vàng phóng vào trong và cũng lập tức kinh ngạc không thôi thì ra lan bạch đang đứng giữa khoang thuyền ngơ ngẩn sức ngọc thúy hỏi có chuyện gì vậy lan bạch chỉ tay trên mái khoang thuyền và nói không thấy y phục của chúng ta đâu cả ngọc thúy bước lại thì quả nhiên chẳng thấy gì trước đó y phục của bọn họ thay ra đều treo trên mái khoang vậy mà bỗng nhiên chúng không cánh mà bay nàng quét mục quang qua chỗ bàn gỗ thì bất giác thần sắc lại biến thêm một lần nữa lúc này lan bạch thất thanh kêu lên tỉ tỉ châu ngọc trang sức của chúng ta cũng mất hết rồi ngọc thúy nói nhất định có kẻ đột nhập vào đây l à n g bạch nói nhưng tại sao chúng ta không biết vì chúng ta chỉ ở trước mũi thuyền mà thôi l à n g bạch người này trong chốc lát đã đánh cắp được đồ vật của chúng ta như vậy thì nhất định phải là t a i cao thủ trong giang hồ cao thủ giang hồ đúng vậy nếu không phải là cao thủ thì không thể đột nhập mà không bị phát hiện t ỷ t ỷ có điều này tiểu m g ụ y không hiểu điều gì đã là cao thủ giang hồ thì tại sao lại đánh cắp s i ê m y của nữ nhân vậy chuyện này đại tỷ cũng không hiểu được tỷ tỷ có khi nào người này còn ẩn nấp ở trên thuyền không đúng rồi chúng ta kiểm tra thử xem lan bạch đến bên cửa sổ khoang thuyền và kêu n rèm cửa vẫn còn ướt rõ ràng kẻ này đột nhập và chui qua đường này ngọc thúy nói cũng may mà hắn đột nhập sớm chờ cho tỷ muỗi chúng ta ngủ thì hậu quả thật là khó lường hắn giết chúng ta sao không hẳn là thế nhưng với t ỷ t ỷ ta thì không sao còn ngươi thì chẳng hay ho gì t ỷ t ỷ tiếng t â m của ngọc lan xông n g ộ i trên giang hồ không được hay lắm nhưng xem ra chỉ mình t ỷ t ỷ biết lan bạch này là còn trinh trắng không đúng còn một người nữa là ai diệp trường thanh lan bạch cúi đầu thẹn thùng hồi lâu mà không nói gì diệp trường thanh chẳng qua chỉ là một cái tên nhưng tên này đối với có một ý vị đặc biệt có thiếu nữ nào mà không hoài xuân chứ lan bạc tuy lăn lộn trên giang hồ và trở thành một sát thủ t i ế n tăm nhưng rốt cuộc nàng vẫn là một thiếu nữ như trăm ngàn thiếu nữ khác do vậy chỉ một câu nói của ngọc thí đã khiến cho tình cảm của nàng dâng trào trong chốc lát nàng cảm thấy ba chữ diệp trường thanh như ngàn cân gieo sâu vào lòng mình nàng từ từ ngẩng đầu lên hai khóe mắt chợt rưng rưng ngấn lệ nàng khẽ kêu tỉ tỉ rồi không biết nói gì thêm nữa ngọc thúy lặng lẽ lao ngấn lệ cho nàng và nói đi chúng ta đi gặp dịp trường thăm lan bạch muốn nói điều gì nhưng lại thôi ngọc thúy kéo nàng ra khỏi khoang lúc này hả sát vẫn canh chừng hai tên đệ tử của âm dương bảo bị điểm quyệt nhưng trông có vẻ khá hơn trước nhiều ngọc lan xông m u i bước đến mũi thiền định lên bờ thì bỗng thấy có ba bóng người lướt đến như bay đó chính là diệp trường thanh mã lương và đinh phong ngọc thúy giữ lan bạch lại và nói bọn họ đến rồi kìa trong chớp mắt bọn diệp trường thanh đã lên thuyền chàng nhìn ngọc lan xông m u i chỉ mặc y phục bó sát bên trong người thì bất giác kinh ngạc nói như vị cô nương có điều gì bất ổn chăng ngọc thúy mỉm cười nói diệp thiếu hiệp nghĩ xem tỉ mụi chúng ta có thể nghỉ ngơi được chăng diệp trường thanh quét mục nhìn cảnh vật xung quanh một vòng rồi nói hai đệ tử của tệ bạo bị điểm n u y ệ t là do tại hạ vô dụng không bảo vệ được bọn họ thật là làm phiền quý cô nương ngọc thúy nói diệp huynh hôm nay chúng ta đã đồng hội đồng thuyền cớ sao lại nói ra những lời khách khí như vậy việc này do tại hạ không chu đáo nên thiếu hiệp khỏi cần phải biện bạch vừa rồi tỉ m ũ i chúng ta cũng xảy ra sự cố có chuyện thế nào đ ì n h phong mã lương đưa mắt nhìn nhau cảm thấy bất an mã lương không nén được kiên nhẫn nên buộc miệng nói cô nương xảy ra chuyện gì vậy làng bạch nói bị kẻ trộm đột nhập lấy đồ